chung mình Đã hết yêu nhau mất rồi Tại vì sao em hay nói đi hay vì anh vô tâm hứ nên vô tình đánh mắt hai ta Rất khó để đến mình đã hứa với nhau những gì mình hay giữ chân bên lời hứa hay cho ta yêu nhau thêm một lần nữa mình ta chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không mình thiu cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của hai xa hơn thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim d mm.